Ta biết là nàng ta. Triệu Tôn lạnh lùng túm hắn ta lại, quay đầu quát khẽ về phía Binh Nhất. Giết! Binh Nhất tuân lệnh, nâng tay lên ra hiệu. Giết! yểm trợ cho điện hạ! Tiếng giết kia không phải vì công thành, mà là vì muốn yểm trợ cho Triệu Tôn và Nguyên Hữu lui xuống phía sau. Chỉ trong chớp mắt, quân tấn đông nghìn nghịt như thủy chiều mãnh liệt sông tới. Trên tường thành, mưa tên không ngừng bắn xuống. Tiếng chém giết không ngừng vang lên Ô nhân tiêu tiêu trên giàn quỷ Nhắm nghiền hai mắt Máu tươi trên ngực không ngừng chảy Nàng ta không nghe rõ những âm thanh ấy nữa Trong đầu nàng chỉ vang vọng tiếng gió Tựa như tiếng vó ngựa Tiếng hắn ta vọng lại Từ xa đến gần Đang chạy về phía nàng Giọng nói của hắn ta vẫn quen thuộc như vậy Quen thuộc đến nỗi khiến nàng ta tan nát cõi lòng Đợi chờ suốt mấy năm Rút cuộc hắn ta đã trở lại rồi Nhưng hắn ta lại không nhận ra nàng Nàng thậm chí còn biết Triệu Tôn đã nhận ra mình Nhưng còn hắn ta ngay cả kiên nhẫn Để liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không làm Hắn ta không chút do dự Nâng cung tên trong tay lên Mà bắn về phía nàng Nàng cũng nghe được tiếng hét đến xé gan xé ruột của hắn ta Tiếng hô ấy giống như đau lòng Cũng giống như mãnh thú thét gào Khi mất đi người thân nhất Nhưng nghe thấy âm thanh ấy Nàng lại muốn cười Đúng vậy nàng rất muốn cười, không phải là hắn ta không quan tâm đến những thứ này sao? Nếu như một người phụ nữ chết đi mà có thể đổi lại được thắng lợi của cuộc chiến, thì không phải hắn ta sẽ để nàng chết mà không có một chút do dự nào hay sao? Nhưng sau hắn ta lại khổ sở như vậy, bởi vì hắn ta đã tự tay bắn chết nàng ư? Chỉ một chớp mắt mà đã cách quá xa rồi. Nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn ta lắm. Hình như hơi tiểu tụy, nhưng vẫn phong độ. Đó là dáng vẻ chuyên đi quyến rũ mấy cô nương, nàng biết thừa. Nàng cũng đã tận mắt thầy hắn ta, dương cung lên. Một giây đó, nàng không hề chớp mắt, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được vẻ kiên nghị của hắn ta. Quả thật rất anh Tuấn. Nếu như nàng không phải là mục tiêu mà hắn ta bắn chết, nếu nàng không bị bịt miệng thì chắc chắn nàng sẽ hoan hô khen người hắn ta. Nhưng mà... Ngực nàng rất đau, không chỉ đau đớn ở miệng vết thương... Mà cả trái tim nàng, trong lòng nàng cũng rất đau. Đau đớn khiến sắc mặt nàng trắng bệch, ngay cả hai bàn tay đang bị buộc chặt cũng trở nên co quáp. Muốn nói gì sao? Đến lúc này, không còn cần phải bịt miệng nàng lại nữa, triệu miên trạch mạnh mẽ kéo khăn che mặt của nàng ra, cũng kéo miếng vải đang bịt miệng nàng xuống. Giờ cây đuốc nhách môi cười nói. Quả là thú vị! Không ngờ ái phi của chấm có thể khiến cả hoàng thúc lẫn hoàng đệ của chấm không màng sinh tử, cố gắng tới để cứu ngươi. Hắn ta cười nhẹ nhưng lại chuyển sang chủ đề khác, đột nhiên hỏi nàng. Ái phi, ngươi nói cho chấm biết, người đàn ông đầu tiên của ngươi, rốt cuộc là triệu tôn hay là nguyên hữu? Giọng nói của hắn ta không hề nhỏ, dường như cũng không hề muốn giấu giếm chuyện bị cắm sừng này. Nhưng những lời này lại khiến lòng những người nghe thấy thắt lại. Khi ninh quý phi đi theo hoàng đế, đã không còn trong trắng nữa ư. Đây là một tin tức đáng bùng nổ cỡ nào chứ? Nếu đổi lại là ngày thường, thì không biết đã có bao nhiêu lời đồn đại được truyền ra rồi. Nhưng lúc này, không chỉ chịu miên Trạch không để ý mà những người còn lại ở đây, không ai có thể nghĩ nhiều được nữa. Sinh tử đang ở ngay trước mắt, mọi cảm xúc đều phải nhượng bộ. Đất trời trở nên yên tĩnh, hết thảy mọi người đều nín thở tập trung, nhưng gương mặt tái nhợt của ô nhân tiêu tiêu, lại nở nụ cười. Người, người giết ta đi, không cần hạ nhục ta. Muốn chết ư, không dễ dàng như vậy đâu. Triệu miên trạch đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy vết thương trên người nàng vậy. Hắn ta cười khẽ rồi nói. Hơn nữa, sao chậm có thể để ngươi chết như vậy được? Nếu ngươi chết trên tay chậm, cáp tát nhĩ sao có thể bỏ qua? Hắn ta nhìn trầm chầm, chầm vào gương mặt của ô nhân, vừa cười vừa nói. Hôm nay, ngươi không nên chết dễ dàng như vậy. Bằng không, việc ngươi chết trên tay nguyên hữu, ca ca của ngươi sẽ tính sổ trên người hắn ta. Triệu miên chảy Ô Nhân Tiêu Tiêu yếu ớt nói, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Triệu Miên Trạch không thèm để ý tới nàng, quay đầu thấp giọng nói. "Truyền thái y." Trên tường thành, thái y nhanh chóng xuất hiện, Ô Nhân Tiêu Tiêu vẫn còn giá trị lợi dụng, nên Triệu Miên Trạch sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy, mà bên dưới tường thành cũng đã trở nên hỗn loạn. "Ô Nhân, nàng hãy cố gắng kiên trì, kiên trì." Nguyên hữu tiên cuồng phát ra những thanh âm mang theo tiếng nước nở. Trong gió đêm, tiếng nói của hắn ta càng thêm rõ ràng. Ngày đó, khi ở núi Tử Kim, nàng từng hỏi ta, khi đó ta đã muốn nói với nàng. Ta yêu nàng là tình yêu khắc cốt ghi tâm, cho nên hôm nay ta đã trở về. Ta đã trở về từ Bắc Bình suốt mấy năm nay. Ta luôn ngóng trông được quay về để đón nàng. Ôi nhân là ta đáng chết, ta đang chết. Hắn ta hò hép dãy ruộng, gần như chìm vào trạng thái điên cuồng. Bình nhất, người buông ta ra! Con mẹ nói chứ, người buông ta ra! Hai gã thái y ngồi xổm bên cạnh ô nhân, vừa nâm nấp lo sợ vừa bận rộn, cầm máu cứu nàng. Cánh tay của ô nhân tiêu tiêu không còn chút sức lực nào, nàng nhắm chặt hai mắt, nghe thấy lời nói của Nguyên Hữu, nàng bật cười, khó khăn quay đầu lại, nhìn về mặt khó lường của triệu miên trạch và nở nụ cười cổ quái. Ngươi từng nói chúng ta đều đáng thương như nhau, nhưng ta, ta không giống với ngươi. Ta có người yêu thương ta, hắn cũng yêu ta. Triệu Miên Trạch, ngươi là kẻ đáng thương nhất, ngươi là kẻ đáng thương nhất. Ngươi thật sự không sợ chậm giết ngươi? Triệu Miên Trạch lạnh giọng nói. Giết ta đi. Ôi Nhân Tiêu Tiêu thì thào. Giết ta! Nếu nàng bị giết thì sẽ không có kẻ nào phải chịu gánh nặng cả. Bằng không, đến cả quyền được chết một cách tự do nàng cũng không có. Giọng nói điên cuồng của ngân hữu truyền tới. Cùng làn gió, khẽ vuốt lên gò má gầy yếu của nàng. Hai hàng nước mắt của nàng trào ra. Hòa cùng máu loãng nhuộm đỏ bộ trung y trắng như tuyết thành màu đỏ rực. Trông vô cùng đáng sợ. Ngươi đành lòng sao? Trông mong bao nhiêu năm như vậy, không luyến tiếc sao? Triệu miên trạch nói một câu không mang chút cảm xúc nào, giống như đang hỏi nàng, nhưng giống như đang hỏi chính mình hơn. Ôi nhân tiêu tiêu nghe vậy chỉ rũ mắt xuống không đáp. Từ khi triệu tôn và nguyên hữu tới Bắc Bình đến nay, đã bốn năm, dường như nàng đã ngóng trông hắn ta thật lâu. Mấy năm gần đây, nàng đếm từng ngày một, khát khao một ngày nào đó có thể thoát khỏi cái nhà giam ấy. Nhưng mỗi lần tỉnh giấc từ ác mộng, nàng lại không hy vọng hắn ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Một sùng phi của kiến trương hoàng đế, một thân thể rách nát không còn sạch sẽ nữa. Nàng hận, hận tất cả những điều này, nhưng có thể được gặp hắn ta một lần trước khi chết, Âu cũng mãn nguyện. Nguyên hữu! Nàng mất máy môi, nhìn chằm chằm lên vầng trăng trên trời. Giọng nói nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy Bốn năm Bốn năm dài đằng đắng Cuối cùng chàng cũng quay lại Chết trong tay chàng Có lẽ là sự sắp đặt của trời cao Những gì ta nợ chàng năm xưa Nay trả hết cho chàng Từng vì sao lấp lánh như đang chớp mắt Ánh trăng hắt xuống Rơi trên áo nàng Tầm mắt của nàng từ từ mờ đi Khoảng thời gian ngắn ngủi khi họ quen biết nhau, đối đầu với nhau, sống chung với nhau hóa thành từng hình ảnh đen trắng lướt qua trong đầu nàng. Nghiêm túc mà nói những ngày họ ở bên nhau không nhiều, nhưng khi hồi tưởng lại thì tựa như đang trải qua vô số cách xuân hạ thu đông. Như vậy cũng tốt. Yêu, hận, tình, thù đều có thể xóa hết sạch sẽ. Nàng ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm ngôi sao phương Bắc nhớ về nơi mình trưởng thành. Nàng cố gắng nở một nụ cười. Đầu từ từ rũ xuống, chìm vào trong bóng tối. Triệu miên trạch thăm dò hơi thở của nàng ta, sau đó nhìn chằm chằm Thái Y. Chuyện này là sao? Bộ dâu trắng của Thái Y run lên, hoảng sợ nói lắp. "Bẩm bẩm bệ hạ, quý phi nương nương bị thương, thương đến tâm mạch, e, e rằng không sống nổi. Ánh mắt triệu miên trạch trở nên sắc bén. Nàng ta chết rồi Lão thái y quý đầu Không dám lau mồ hôi trên trán. Cũng gần giống vậy Thế nào là cũng gần giống vậy Triệu miên chạch lườm ông ta Bỏ ô nhân tiêu tiêu xuống Cầm đuốc lên Vung một vòng trên không trung Sắc mặt hắn ta giữa anh đuốc Trong hơi dữ tợn Thập cửu hoàng thúc Nàng ta bị tổn thương đến tâm mạch E rằng không thể trị khỏi Nếu thuốc còn không lui binh Thì ta không có cách nào tìm thái y Chuẩn trị Vậy thì nàng ta chắc chắn sẽ chết Ô nhân tiêu tiêu nằm bất động dưới đất Tất nhiên là không biết Tính khẩn cấp của tình hình Triệu miên chạy có thể cược Nhưng Nguyên hữu thì lại không Thiên lộc Sau này đánh lại nhé được không Cứu nàng ấy Nhất định phải cứu nàng ấy Nguyên hữu khẽ gầm lên đầy đau thương Biểu muội nếu biểu muội cháu ở đây thì tốt rồi. Sở thất, sở thất. Một người trên bờ vực suy sụp sẽ trở nên điên cuồng cũng mất đi lý trí. Chính tay bắn chết ô nhân tiêu tiêu, hành động này đã chạm vào giới hạn của nguyên hữu. Sự chờ đợi suốt nhiều năm đã bị hủy trong tay mình. Người phụ nữ mình yêu thương chết trong tay mình, hắn ta đã không thể nào bình tĩnh lại được. Triệu tôn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta, từ từ buông tay đối phương ra. Thứ hắn muốn là ta, không phải các ngươi. Tuy không đồng ý lui binh nhưng hắn cũng sẽ không bỏ mặt ô nhân tiêu tiêu không lo. Hắn quất ngựa, tiến lên vài bước, hôn lên với người trên tường thành. Triệu miên Trạch ta tới để cho ngươi xử trí. Ngươi mau gọi Thái Y tới chữa trị cho nàng ta. Triệu miên chạch cười khẽ, cúi đầu nhìn triệu tôn từ trên cao, cất tiếng nói miểm mai. Chậm cứ tưởng... Trong lòng thập cửu thúc chỉ có một mình hạ sở. Hôm nay xem ra, trong lòng của ngươi cũng bị chưa nhỏ ra rồi. Nguyệt dục ngươi cũng lo, à mộc nhĩ ngươi cũng quan tâm. Ngay cả quý phi của trẫm ngươi cũng muốn quản. Nàng ấy quả thật đã gửi gắm nhầm người rồi. Triệu tôn hử lạnh, tay khẽ thò vào bên hông, không trả lời. Triệu miên trạch bỗng nhiên cười phá lên. Được thôi, ngươi qua đây chỉ cần tránh được mưa tên, còn sống và được thành, chậm sẽ cứu nàng ta ngay. Hắn ta vừa dứt lời liền ra hiệu cho các cung tiễn thủ trên tường thành nghe lệnh, chuẩn bị bắn Triệu Tôn. Chuẩn bị phóng tên. Vâng, thưa điện hạ. Từng cánh cung ló ra khỏi tường thành, chỉ cần Triệu Tôn bước đến gần thì một rừng mưa tên sẽ bay xuống thành, cho dù hắn có bản lĩnh cao siêu đến cỡ nào, Thì cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Nhưng vào lúc này, Lại có một tiếng hư lạnh truyền đến từ trong thành. Triệu miên Trạch, Bà cô của ngươi đến rồi, Còn không mau dừng tay! Khắp thiên hạ này, Chỉ có một người phụ nữ mới có cách ăn nói ngang ngược hống hách như vậy. Sắc mặt triệu miên Trạch trở nên cứng đờ, Hắn ta bất ngờ xoay đầu lại nhìn xuống, Chỉ thấy không biết từ khi nào, Dưới chân thành nơi cấm quân canh giữ, có một nhóm thị vệ và một chiếc xe ngựa. họ và cấm quân không biết đã ở đó bao lâu rồi. người phát ngôn khi nãy vén rèm bước xuống xe ngựa, sắc mặt bình thản, khoe môi cong lên, dáng vẻ trông rất bình tĩnh. sao vậy? chưa nhìn thấy bà đây à? các ngươi nhìn gì mà nhìn? hạ sơ thất đang mắng những cấm vệ đang thất thần ngớ người ở xung quanh. họ không thể nào ngờ được rằng người trong chiếc xe ngựa kia lại là một người phụ nữ. Thân hình của hạ sơ thất đã khác hẳn lúc trước, nàng ưỡn cái bụng to đùng, có vẻ như có thể sinh bất kỳ lúc nào, nhưng dường như nàng lại không hề phát giác ra. Một tay đỡ bụng, một tay vuốt tóc, nhìn cứ như không phải đang đối mặt với quân địch, mà chỉ như đang thăm thân thích vậy. Triệu miên trạch, nếu như ngươi không ngốc, thì mau sai người khiêng ô nhân tiêu tiêu xuống, ta sẽ chuẩn trị giúp nàng ta. Ngươi nghĩ đi, nếu nàng ta chết rồi... Ngươi còn có thể uy hiếp ai đây? Và lại chẳng phải ta đang ở đây đó sao? Ta làm con tin của ngươi sẽ có tác dụng hơn nàng ta nhiều, không phải sao? Mau lên, đừng kéo dài thời gian nữa. Nàng nổi tiếng, nham hiểm, xảo trá, quần thần Nam Yến không ai dám tin. Nhưng trượng miên trạch thì lại ngạc nhiên, mừng rỡ, có vẻ như hoàn toàn không quan tâm. Từ lúc nàng xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta chỉ toàn là nụ cười. Cuối cùng, nàng cũng đến rồi. Câu trả lời của hắn và câu hỏi của nàng hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nhưng xét từ nét mặt và giọng nói bi thương kia, khiến người ta ngỡ rằng hắn ta đã đợi nàng suốt ngàn vạn năm qua. Trong đôi mắt mơ màng ấy, chỉ chứa đựng nụ cười và tình ý. Tiểu thất! Nàng có biết không? Ta tìm nàng rất lâu. Vào lúc này đây mà ta vẫn còn có thể gặp được nàng, ta thấy rất vui. Người thấy vui, nhưng ta thì lại không. Khi nãy Hạ Sơ Thất ngồi trên xe ngựa, đã tận mắt chứng kiến khung cảnh sinh tử bi thảm ở Kim Xuyên Môn. Tuy nàng không nghe thấy gì, nhưng thông qua sự miêu tả của Dương Tuyết Vũ, nàng cũng hiểu được về hướng phát triển của sự việc. Việc Triệu Miên Trạch bắt ô nhân tiêu tiêu, cải trang thành mình để uy hiếp Triệu Tôn là điều nàng không hề ngờ tới, nhưng nàng lại dự đoán được. Tuy Triệu Tôn nhận ra đó không phải là nàng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để cho hắn ta uy hiếp. chắc là ảnh hưởng bởi những câu nói khi nãy của triệu miên trạch nên trong lòng nàng lại thấy hơi chua xót. triệu tôn không phải là một người dư giả lòng thương hại đại cuộc đang ở trước mắt hắn biết được cái nào nặng cái nào nhẹ ngày thường ở trong danh ngay cả hắn còn không quan tâm đến nàng chẳng phải cũng chỉ vì đại cuộc đó sao nếu không Khi ấy nàng cần gì tức giận bỏ đi chứ. Nhưng hôm nay hắn lại vì ô nhân tiêu tiêu, đồng ý từ bỏ tính mạng, cũng đồng ý từ bỏ nửa gánh sang sơn. Nàng biết ô nhân tiêu tiêu đã từng cứu mạng hắn, biết là vậy nhưng cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Sở thất, triệu miên trạch đang gọi ngươi đấy, ngươi sao vậy? Dương Tuyết Vũ bóp tay nàng rồi tường thuật lại. Bây giờ hạ sơ thất mới phát hiện sống lưng mình đã ướt đẫm, lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Nàng thở mạnh, biết rằng cứu người quan trọng nên vội hoàn hồn lại từ trong những suy nghĩ lung tung. Triệu miên Trạch điều kiện tốt như vậy, ngươi có đồng ý hay không? Triệu miên Trạch đứng trên tường thành, im lặng nhìn nàng, giống như không quan tâm đến sự sống chết của ô nhân tiêu tiêu. Hắn ta mím môi. Trên khuôn mặt tái nhợt ấy là ánh mắt chăm chú. Giống như đang nhìn một vật chân bảo mà mình yêu thích đã lâu. Nhìn chằm chằm không chấp mắt, ngắm nghiến nàng một hồi lâu rồi mới cười. Tiểu thất, năm xưa nàng từng hỏi ta, có đồng ý vì nàng từ bỏ giang sơn đế nghiệp, từ bỏ tất cả mọi thứ. Khi đó ta đã biết, ta không làm được nên mới không muốn lừa nàng. Nhưng những năm qua, ta đã suy nghĩ, ta phát hiện vị trí này không hề ấm mát. Không những không ấm áp mà còn phủ đầy trông gai. Lời hắn ta nói không chỉ làm hạ sơ thất bất ngờ, mà còn làm tất cả mọi người bất ngờ. Vô số người đều hướng mắt về phía hắn ta, nhưng triệu miên trạch dường như đã lên cơn điên. Hắn ta chỉ nhìn nàng chứ không hề phát hiện ra những người khác đang nhìn mình như nhìn thấy ma. Hắn ta vẫn nói rất từ từ. Nếu bây giờ ta nói với nàng, ta đồng ý từ bỏ vì nàng, Từ bỏ tất cả mọi thứ Tiểu thất Nàng có đồng ý đi theo ta không Chỉ có ta và nàng Thiên hạ này Giang sơn này Ta sẵn lòng nhường lại cho thập cửu thuốc Chỉ cần nàng bằng lòng Có được không Ngữ điệu của hắn ta rất bình thản Không giống như kiểu phát ngôn Trong lúc kích động Nói năng thiếu suy nghĩ Nhưng hạ sơ thất nghe xong lại thấy lòng trùng xuống Nhíu chặt chân mày đa tạ sự yêu mến của bệ hạ chỉ đáng tiếc muộn rồi nàng nhìn sắc mặt trắng bệch như giấy của triệu miên Trạch nói rất nhiều thứ đều có hạn sử dụng một khi quá hạn thì nó không còn quý giá nữa hiện tại triệu tôn đã dẫn binh đến bao vây chân thành ngươi còn có thứ gì có thể mang ra thương lượng nữa hoàng vị của ngươi giang sơn của ngươi vốn đã không còn bệ hạ đừng nực cười quá mau làm theo lời ta nói, cứu ô nhân cũng là cứu bản thân ngươi. Triệu miên trạch nghe thấy tiếng cười mỉa mai của nàng. Con tim hắn ta như bị cắt xéo, nứt vỡ, từng giòn máu tươi chảy ra, gần xanh trên tràn hắn ta hơi giật giật. Nên mặt đau đớn, hắn ta nghiến răng, ngay cả giọng nói cũng đau khổ và run rẩy Tiểu thất nàng hận ta như vậy sao? Đã hận suốt nhiều năm, giờ vẫn còn hận. Không, từ lâu ta đã không còn hận ngươi nữa, ta chỉ không muốn để ý tới ngươi. Hạ sơ thất vứt ve bụng mình, nàng dịu giọng lại. Được rồi, triệu miên trạch suy cho cùng ngươi và triệu thập cửu cũng là thúc cháu, có chuyện gì lát nữa ngồi xuống nói sau, hắn cũng sẽ không lấy mạng ngươi. Ngươi để cho ta trị thương cho ô nhân trước đã có được không? Cho dù thế nào thì nàng ta cũng là phi tần của ngươi, từng có tình cảm phu thê với ngươi. Tiểu thất. Triệu miên trạch nheo mắt, cất tiếng cười khổ, giống như đã rơi vào trốn trần ai. Đối với ta mà nói, phi tần chỉ là công cụ duy trì nói giống. Trong lòng ta, thê tử của ta vẫn luôn là nàng, và chỉ có mình nàng. Ngoài nàng ra, ta không hề yêu ai, bao gồm hạ vấn thu. Sau này, ta thường suy nghĩ, tình cảm ta dành cho nàng ta là cảm kích, đó không phải là yêu triệu miên trạch. Hạ sơ thất ngắt lời hắn ta. Giờ là lúc thảo luận về chuyện này hả? Hạ sơ thất nói xong, lướt nhìn Kim Xuân Môn hình như không được bình thường cho lắm. Nàng cắn răng, cố gắng chịu đựng quyền cước của thằng nhỏ trong bụng, rồi ngẩng đầu lên, nói với thái độ mất kiên nhẫn. Người nói đi, có được hay không? Nếu không nói thì không còn cơ hội nữa đâu. Dáng vẻ nàng ra điều kiện với triệu miên trạch. Đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nên mặt miệng hai của nàng cũng làm Triệu Miên Trạch đau khổ. Không thể nào quan tâm đến những thứ khác nữa, thấy hắn ta vẫn không đồng ý nàng cười khan sở mũi. Vậy thì ta xem như ngươi đồng ý rồi nhé. Triệu Miên Trạch, ta lên đây, ta lên thật nhé. Hạ sở. Triệu Miên Trạch đột nhiên gọi nàng, khuôn mặt hắn ta trắng bệnh đến mức đáng sợ. Ta có một vấn đề muốn hỏi nàng. Tất nhiên là hạ sơ thất sẽ không đi lên nộp mạng thật. Nàng làm như vậy chẳng qua là vì kéo dài thêm thời gian cho Kim Xuyên Môn. Nàng khẽ ừ một tiếng nhìn Triệu miên Trạch ra vẻ như suy nghĩ một hồi mới nói. Người hỏi đi, nhưng mà nhanh lên, ô nhân không thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Nếu nàng ta chết rồi, người cũng tiêu đời luôn. Triệu miên trạch siết chặt ngọn đuốc trong tay, nhưng bước chân lại hướng về phía bậc thang. Nếu không có triệu tôn, sau khi nàng trở về, ta thành tâm đối xử tốt với nàng, không cần giang sơn, cũng không cần hoàng vị, và càng không cần nhiều phụ nữ như vậy, nàng có đồng ý cho ta một cơ hội, tha thứ cho lỗi lầm ta từng phạm phải không? Hễ là những thứ có tính giả thiết thì vốn đã chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì trên đời không có hai chữ nếu như... Nhưng hạ sơ thất vẫn gật đầu, vì để kéo dài thời gian. Ai mà biết được, có khi là có. Triệu miên trạch mừng rỡ. Vậy được, nàng nhớ đó. Hắn ta nói xong xoay đầu lại, đang định hạ lệnh cho quân nam bắt đầu chém giết, thì phía cổng thành kim xuyên môn bỗng dưng trở nên ồn ào, giống như có thiên quân vạn mã tràn vào. Cánh cửa sắt to đùng nặng nề ấy đột nhiên được mở ra trong những tiếng hô lớn ngập trời. Lính canh bên trong vừa mở cửa thành, hàng vạn quân tấn liền ồ ạt tràn vào. Trong số đó, người gây chú ý nhất là Triệu Tôn. a thớt! Hắn gào lên, vừa chém giết vừa lao về phía bên này. Một tướng chỉ huy quân nam cưỡi ngựa chạy tới từ hướng xéo, dừng ngay trước mặt hắn. Gã chỉ huy mặc áo giáp kia chính là Yến Nhị Quỷ. Y xuống ngựa quỳ một chân trong tiếng hò hét của đám đông. Thuộc hạ đến chế một bước, mong điện hạ thứ tội. Triệu tôn không có nhiều thời gian nói nhiều với Y. Hắn gật đầu ra hiệu công thành rồi dẫn người lao về phía hạ sơ thất. A thất, nàng đừng làm loạn, đứng đó đợi ta.